Sức vui chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ một cây viết mới, lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, Cổ Phong. Bạn ấy sẽ gửi đến tập truyện Giúp Ma Trả Oán. Xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi nhé. trên con đường tấp nập xe qua lại tại thị trấn Đức Hòa, thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đứng trước một công ty trách nhiệm hữu hạn, một cậu shipper tay cầm gói hàng giao cho khách mà mắt cứ liếc nhìn vào bên trong công xưởng. Không phải vì trong đó có cô gái nào đẹp, mà vì cậu thấy thấp thoáng có vài cái bóng trắng đang lượn qua lại. Trong lòng cậu trai trẻ bất giác trùng lên vì sợ. Vào nhanh chóng xong đơn hàng, Để còn trời đi Vì cậu sợ những cái bóng trắng kia Phát hiện cha mình có thể nhìn thấy họ Cậu trai trẻ này tên là Phong Gia cảnh có phần khó khăn Nên Phong nghỉ học tự sớm bươn chải nhiều công việc Cuối cùng chọn nghề giao hàng Gắn bó lâu dài Vì vừa chủ động được dở dất Thu nhập cũng ổn Phụ giúp đỡ đần được khá nhiều cho cha mẹ Phong có một điểm khác thường Là từ nhỏ đã có khả năng nhìn thấy những người khuất mặt Lúc 4 tuổi Có lần mẹ thấy Phong ngồi chơi một mình Tới hỏi thì Phong chỉ cho không trung trống trơn Nói rằng có nhiều bạn chơi chung lắm Năm Phong lên 6 tuổi Cậu chơi trốn tiệm với đám thằng Kiệt Và mấy đứa trong xóm Thì bị ma giống Cả sớm phải thúa ra vụ giúp gia đình tìm gần chết Tới hội thấy được Thì Phong đang nằm gọn trong bụi tre gai Và chỗ đó có ba ngôi mộ ở gần Miệng mộm đầy đất cắt Hôn mê bất tỉnh không biết gì Bà ngoại Phong phải sắp đồ lễ cúng vái Xin người ta bỏ qua cho Rồi lên chùa thỉnh cho cậu chàng sợi dây chuyền Bằng nhiều sợi chỉ đỏ đang lại Mặt Phật làm bằng đá Từ đó nhớ lời ngoại dặn Dù có thấy người khuất mặt Thì Phong cũng làm bộ như không Vì nếu họ biết Phong có thể thấy được Họ sẽ theo và ám vào cậu Phong cũng không bao giờ tháo sợi dây chuyền Chỉ đỏ ra xuống Dù là khi tắm hay là khi ngủ Hiện tại đã là chàng thanh niên 22 tuổi Dù thời gian trôi qua đã lâu Nhưng khả năng nhìn thấy ma của cậu Vẫn không biến mất Mà ngày một rõ ràng hơn Đồng thời tuy đã nhiều năm Sống chung với tình trạng này Nhưng Phong vẫn không quen Vẫn cứ nhát gan, sợ hãi Đối với thế giới tâm linh Đơn hàng vừa rồi cũng kết thúc một ngày làm việc của Phong Chạy xe mà trong đầu cứ nhớ tới những chuyện trong quá khứ Phong về tới nhà lúc nào không hay Bây giờ cậu đã ra riêng Ở chung với thằng Kiệt bạn thân Trong căn nhà nhỏ Mà ba thằng Kiệt mua cho nó Căn nhà một trệt một lầu Kiệt ở dưới còn Phong ở trên Kiệt đang làm công an điều tra tập sự Còn Phong thì làm shipper giao hàng hai công việc không liên quan nhưng tình bạn từ thời thơ ấu vẫn tốt đẹp, cả hai rất là trân trọng nhau. Về tới nhà sau khi tắm rửa thay đồ, Kiệt chủ rời. Ê, trưa tư cũng cà phê mày. <cười> đi đi. Mày bao phải không? Ừ, tao trả cho. Giặt xe ra lẹ đi, thèm cà phê lắm rồi. Phòng chiếc winner của mình ra chở Kiệt. Chạy tầm 200m. Thì tới ngã tư có quán cà phê tên là tĩnh Lặng Cả hai tắp vô Tìm một vị trí thoáng mát ngồi xuống Một lúc sau khi đã gọi xong đồ uống Kiệt quay qua Khiều Phong hỏi Này đi làm á Có thấy gì đặc sắc không? Kể tao nghe Đặc sắc cái đầu mày á Tao không hề muốn cái khả năng chết tiệt đó Phải như tàn hình hay là người nhện á Tao còn mê Còn cái này hoàn toàn vô ích rồi Hay là tao nói bạn tao xin cho mày vô công ty của nó làm nha Dù sao trong công ty ít ma hơn ngoài đường Bạn tao nó cũng quản lý trong đó Đưa mày vô cái mộc Thôi Tuy là chạy xe ngoài đường nhiều ma thiệt Nhưng mà chạy lẻ chút rồi rồi qua thôi Nhờ vậy mà giao được nhiều đơn Thu nhập ổn định hơn Với lại ông sếp của tao tuy cái miệng ông khẩu nghiệp Nhưng mà ông thương tao lắm Mà nhắc tới công ty á Tao nhớ tới cái đơn hồi chiều mà ớn ghê Vừa dứt câu thì cà phê ra tới Phong khuấy lên uống một ngậm Rồi nhìn kiệt mà kể Chiều có một cái đơn cuối cùng Giao cho công ty sản xuất đồ gỗ Mày biết không Khi vừa mở cổng ra Tao khẽ lít vô trong Tao thấy trong cái xưởng nhỏ thôi tầm chục người làm à mà. mà có tới gần chục con ma Bay là lạ lượng lượng xung quanh Tụi nó quay lại nhìn về phía tao Tao muốn đái trong quần luôn Cũng may là có kinh nghiệm chục năm Cho nên mới tỏ ra bình thường Đơn hàng lấy tiền xong tao lên xe dặn hết ra luôn Có lẽ tụi ma không có phát hiện ra tao có thể thấy tụi nó Chứ không phiền phức to rồi Nghe thằng bạn kể xong Tuy rằng chưa từng thấy ma Nhưng Kiệt cũng tưởng tượng ra mà rùm mình Chợt nhớ ra gì đó Nó hỏi Phong Bà nè Hồi nãy mày nói cái sưởng gỗ trên đường đó Có phải là nó nằm đối diện Cái tiệm hủ tiếu không Bên trái của tiệm cháu lòng không Ờ đúng rồi Sao biết hay vậy <cười> Hay cũng khỉ khu đó là công ty thằng bạn tao làm quản lý Cái trọng đó Hồi nãy tính kêu mày chỗ đó làm Mới nghe thôi đã nổi hết da gà gia dịch Công ty gì mà ma với người chia phe đá banh còn được nè Giờ làm mà có mấy con ma đứng đó nhìn Thì làm cái kiểu gì Đang ngồi tự tưởng tượng Chợt Phong nhìn ra ngoài đường Rồi vô tức hét lên Nè cơ thân Kiệt đang uống cà phê bị điến người Làm cho giật mình ho sạc sọ Lúc định thần lại Phong quan sát đường lộ Thì thấy xe lưu thông vẫn bình thường Như hiểu ra rồi Phong tái xanh cả mặt mày Tất cả khách trong quán cà phê đều quay lại nhìn nó Bằng ánh mắt ái ngại Kiệt hỏi Tự nhiên lại lên làm mình giật hết mình mày Hồi nãy mày có thấy người phụ nữ Ban ra cái đầu xe tải không Làm gì có ai chạy ra đầu xe tải Ê, ê. Hay là mày thấy phòng lúc này đã xác định được rồi Nó lạnh toát sóng lưng đứng lên Kiêu kiệt tính tiền Rồi lôi thằng bạn về nhà Phong gấp gáp trời đi Mà không hề hay biết bên kia ngã tư Có một cái bóng trắng đứng nhìn theo Cho tới khi nó khuất giản Đêm đó phòng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ Nó thấy một nhóm người đang tụ tập đánh bạc sát phạt nhau Trong đó có một phụ nữ tuổi ngoài 30 Chị ta thua rất nhiều Đánh đầu thua đó Tiền cũng đã hết Rồi không gian đột nhiên chuyển cảnh Phong thấy có 4-5 người đàn ông vẻ mặt hung dữ Đang đè một người thanh niên xuống Chặt phăng cái tay của anh ta đi Người thanh niên đau đớn Lạ hét một lúc trường ớt xỉu Gã cầm đầu lạnh lùng Rích qua kẻ răng Đánh bài thiếu nợ thì phải mất tay Đưa nó ra đằng sau đi Họ đem người thanh niên qua Một căn phòng kính Trong đó có một người đàn ông mặc bộ đồ bác sĩ chờ sẵn Mấy cậu làm cái gì mà lâu quá vậy Để khách hàng chờ đợi không có tốt đâu Rồi hắn đeo bao tai vô Bắt đầu mổ bụng anh thanh niên kia Mà lấy nội tạng Phong thấy đến đó Thì bên tai có tiếng gọi của Kiệt Vậy đi Phong Nằm mơ thấy cái gì mà la dữ gì Phong tròn tỉnh khỏi giấc mơ Đưa tay lau mồ hôi đầm đìa trên mặt Thở hỗn hỉnh Mãi mới định thần lại được Lúc này đồng hồ chỉ một giờ sáng Phong quay sang nhìn Kiệt Tao không sao đâu Ác mộng thôi Mày xuống ngủ tiếp đi Sáng hôm sau Phong chạy tới chỗ làm Mà miệng cứ ngắp vắng ngắp dài Lấy đơn chạy đi giao Mà mắt mở không muốn lên Tráng cho hết buổi sáng Phong tắp vô quán cà phê hôm qua Nói với thằng Kiệt uống Kêu ly cà phê Rồi leo lên giỏng đánh một giấc Phong lại nằm mơ Khung cảnh lúc này là người phụ nữ Ngoài 30 đánh đầu thua đó Ở đầu giấc mơ đêm qua Chị ta đang ở nhà mình Tra sức dằn co cướp lấy túi tiền Trong tay của một bà già Sau một lúc thì chị ta cũng thành công giật được Nhìn bà già nói như quát Bà già rồi Giữ tiền nhiều lúc cái gì Đưa tôi đi Nào gỡ được tôi trả lại cho bà Tiền của thằng con mày Nó làm cực khổ tích góp gửi cho tao Đến sau này nó có tiền đi học nghề Mày không được lấy của thằng nhỏ Đi đánh bài Trả lại cho tao Tôi là mẹ nó Tiền của nó tôi có quyền lấy Rồi chị ta lên xe chạy đi mất dạng Bỏ lại bà cụ đứng ngó theo Mà nước mắt chảy thành hàng Không gian lại chuyển cảnh Lần này là người phụ nữ đang ở trong sòng bài Sau chán bài có vẻ đã thua gần hết số tiền giật được từ bà già Người phụ nữ đang đứng xem gần sới bạc Thì có tên đàn ông mặt mày dữ tợn bước lại Hỏi nhỏ chị ta Hết tiền rồi hả của em? cô em có muốn mượn không Anh cho mượn Chỉ cần cô em cho anh xin dài giọt máu thôi Đang thua muốn gỡ Chị ta không suy nghĩ gì liền gật đầu đồng ý cái rụp Vậy là gã kia lấy kim tim trút ra của chị ta một ít máu Rồi sai đàn em đưa cho chị ta một sắp tiền Chị ta chẳng ngần ngại lao đầu vào mà chiến đấu tiếp Không gian lại thay đổi Lần này Phong thấy người phụ nữ bị bắt trối nằm trên một cái giường Cái bên là người đàn ông mặc đồ bác sĩ Hắn ta quay sang nhìn gã cho vai tiện Rồi cất giọng Bảo của con này tương thích đó Lần này kiếm bổn tiền rồi <cười> Nói xong hắn lại đeo bao tay Cầm ống kim tim tiến tới Tiêm cho người phụ nữ một mũi thuốc mi Chị ta gạo thét kêu la một lúc rồi dần liệm đi Trước khi mất giận đi ý thức Chị ta chợt nhớ tới mẹ già Nhớ tới chồng và con của mình Hai hàng nước mắt ân hận chảy ra Người phụ nữ nhìn hai gã cầm thú kia bằng ánh mắt hận thù Rồi chị ta bất tỉnh không còn biết gì nữa Phong nhìn thấy gã bác sĩ kia mổ bụng chị ra Lấy đi hai quả thận Trái tim Và một số bộ phận khác Lúc này từ trong cái xác có một làn khối trắng bay ra Ngưng tụ lại thành hình dạng Người phụ nữ đam mê cờ bạc kim Chị ta trở thành oán hộn Với đôi mắt căm hận Nhìn chồng chọc vào đám sát nhân Thú đội lúc người Hai dòng huyết lệ chảy ra Chị ta gặn lên từng tiếng Nhưng có vẻ như bọn chúng không nghe thấy được Trời, sẽ có ngại Tao khiến cho tụi mày phải trả giá Phong tròn tỉnh Khi có giọng của chị chủ quán gọi cậu Nè có sao không Phong, sao tự nhiên ngủ mà la ó âm trời vậy phòng giật mình ngồi bật dậy, gấp gáp thở dốc Một lúc sau lấy lại bình tĩnh Dạ, em không sao đâu chị luôn nãy giờ thấy ác mộng thôi Thì không sao không, mệt thì về nghỉ bữa đi Để chị nói xếp em một tiếng giùm cho Dạ <cười> không sao thiệt mà, thôi đi làm, để về trễ ông nha, ông la chết đó Bài chị nha Nói xong định đứng lên Thì ly cà phê trên bàn tự nhiên bị đổ Làm văng hết cà phê lên áo Và sợ dây chuyền của Phong Chị Loan thấy vậy thì lật đật Lấy khăn lau cà phê dính trên áo của nó Ý tôi chết Chị xin lỗi nha Ờ dọc sao Em về thay áo cái chút là xong mà Thôi đi nha Về tới nhà Phong vội thay cái áo khác Không quên cởi sợi dây chuyền ra Lấy nước sạch mà rửa Sau khi trửa sạch cà phê Dính trên sợi dây chuyền Cậu để trên bàn cho khô Định chút nữa đi sẽ đeo vô Thì lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên Nhìn vào cái tên trên màn hình Phong dội bắt máy Bên kia là giọng của một người đàn ông trung niên Đang rất tức giận Cái thằng quỷ Mày tính nghỉ luôn hay gì Mà giờ này không về cửa hàng Lấy hàng đi giao vậy Mày đang đâu đó Cái giọng điệu này Phong nghe không biết bao nhiêu lần Nên cũng quen rồi Ông chỉ nói vậy thôi chứ có đuổi cậu bao giờ đâu Dạ nãy con buồn ngủ quá Nên giao đơn xong buổi sáng Con vô quán chậu ngủ một chút Cái lúc chuẩn bị đi cái Lỡ làm đổ ly cà phê lên áo Nên chạy về thay Dạ con lên liền <cười> Chú đừng có giận mà Đuổi con đội chú biết lấy ai chú Ờ mày hay lắm đó 10 phút nữa không thấy bạn mặt mày là tao đuổi thiệt á Nói xong ông tắt máy Nghe vậy Phong vội khóa cửa Leo lên xe dội tới cửa hàng Mà quên đeo theo sợi dây chuyền Buổi chiều hôm đó Phong đi giao hàng Mà cứ cảm thấy sai sai Những giông hồn giấc dưỡng Cứ nhìn nó lạ lắm Dù rất sợ Nhưng Phong vẫn cố tỏ ra bình thường Cho tới khi trời tối hẳn Quẹo vô con đường vắng Hai bên là đồng ruộng bao la Chạy một đổi mới có một căn nhà còn lại một đơn hàng cuối cùng Mà khách lại ở khá sâu trong ruộng Thì có chuyện Phía xa xa trong những cánh đồng Là vài ngôi mộ đã cũ Còn có những cái bóng trắng Đang ngồi vắt vẻo trên đó Suốt đoạn đường không có một cái xe nào Ngoài cái xe của phòng Lúc này ruột can cậu đã khóc thét lên Chạy lướt qua vài cái bóng trắng Cũng tới được nhà của khách hàng Sau khi kêu cửa một hồi Thì một người phụ nữ đi ra Ủa, đường khó đi lắm ha em Của chị hết nhiêu tiền ờ, Dạ không sao đâu chị Em chạy riết quen rồi Ngày của em nói vậy mà Dạ của chị 295.000 ngàn Giờ nói Phong vừa đưa gói hàng cho chị Chị cũng đếm tiền rồi đưa cho Phong Lúc này thoáng nhìn vô trong sân nhà Phong thấy có một làn khối màu đỏ tụ lại Cho dần hiện rõ ra nhân dạng của một người đàn ông Hắn đưa đôi mắt u buồn nhìn Phong Trồi vụt một cái ra hiện ra sau lưng người phụ nữ Dù đã cố gắng tỏ ra bình thường Nhưng những hành động nhỏ như giật mình Trồi đổ mồ hôi của Phong Không qua được con mắt của con quỷ kia Phong vội vàng trung trung đưa tay lấy tiền trời nhanh chóng lên xe chạy ngược ra đường lớn Để thoát khỏi ánh mắt dọa xét của nó Đang chạy tới đoạn ngã tư miếu Phong cảm thấy sao xe nặng bất thường Xe phản xạ quay đầu lại Thì cậu thấy con quỷ đang bay là là theo sau mình Nó còn lấy tay níu xe phong lại Hỏi sao mà không nặng Nè cậu em Chạy đi đâu mà gấp gáp vậy <cười> Mày nhìn thấy tao đúng không Phong giật mình lạc tay lái Tông vô cái cây gần đó rồi té nhào xuống Cậu lơm cơm ngồi dậy ngay lập tức Lúc này con quỷ đã treo ngược mình xuống cạnh cây Giống như một con dơi Áp sát gương mặt máu me của nó vào mặt Phong Mà cười lên khanh khách Phong dội đưa tay lên cổ Tìm sợi dây chuyện Tôi chết Hồi trưa gấp quá quên đeo theo rồi Phong bộ lết lui ra sau Miệng lắp bắp nổi à, Ông ông muốn gì ở tôi Ô, Ông theo tôi làm cái gì Tôi với đâu có thù quán gì đâu Thì mày không làm gì tao Nhưng mày thấy được tao Tao chỉ muốn mày giúp tao một chuyện thôi Ông ông nói đi Giúp được tôi giúp Không có gì to tác trầu Mày giúp tao giết một người thôi Hắn đã hại chết tao Hai cái đứa giàn phù dầm phụ đó Tao chỉ quán hận nên ở lại đây tìm cách trả thù Nhưng mà tụi nó có đeo bùa Nên tao không làm gì được Mày chỉ cần giết cái thằng khốn Nhân tình của con á lúc nãy mày giao hàng là được rồi phòng miếu máu kêu trời mà trả lời Trời ơi ông có bị khùng không Mà kêu tôi đi giết người vậy Ở tù như chơi đâu ông nội Tôi ở tù rồi ai nuôi gia đình tôi Tôi còn chưa có người yêu nữa Ông thả cho tôi đi mà tôi lại ông đó Ờ mày nói cũng đúng Tao biểu mày đi giết người thì làm khó mày quá Thấy mày cũng tội Mà thôi cũng kệ mày đi Ai biểu mấy năm trời Chỉ có mình mày thấy tao làm gì Trời hắn dở dòng của một dân anh chị giang hồ ra Chửi Phong Mẹ à mày Mày biết tao là ai không Tao là tâm mã tấu Cả khu này nói tên tao ai mà không biết. Chưa ai dám trả trèo với tao như mày hết. Mày có tin mày không làm là tao chém mày không? Dạ, em lại anh Tâm, anh Tâm ơi. Anh thả cho em đi mà. Là Tâm Mã Tấu, kêu cho đầy đố. Mày giúp tao đi. Tao sẽ nói cho mày biết một bí mật của tao. giờ anh Tâm Mã Tấu ơi. Em không có vô cầu muốn biết bí mật gì của anh hết Anh tha cho em đi Em không có dám giết người anh ơi Ờ vậy thôi không giết người cũng được Mày chỉ cần làm sao cho công an bắt nó Vậy được không? Lúc này tự nhiên ở đâu có gió kéo đến dữ dội Có một bóng trắng người phụ nữ xuất hiện Xô con quỷ ra xa phòng ngồi đó ngơ ngát không hiểu chuyện gì xảy ra Đột nhiên bên tai có giọng nói âm u Của một người phụ nữ Cậu chạy nhanh đi Tôi không giữ được nó lâu đâu Nghe vậy Phong liền choàn tính Lật đật dựng xe lên nổ mái chạy Như chưa từng được chạy Không cần biết ổ gà hay ổ dịch gì Nó ban lắng Chạy một hồi Phong cũng ra đường lớn Khi này quay lại Thì không còn thấy gì khác thường nữa cả Phong đi rồi Lúc này nơi ngã tư miếu Con quỷ đang nhìn dông hồn người phụ nữ mới xuất hiện Mà tức giận quắc Con ma kìa Mày gan quá hả Nó đang tính giúp tao trọn Thì mày phá đám Mày cố tin tao chém mày không Nói tới đây Tì từ, từ trong miếu phát ra luồng kim quang Phóng thẳng đến chỗ một quỷ một ma kim Cả hai sợ hãi lập tức phục biến mất không còn tâm hơi Trở lại với Phong Lúc này cậu chàng đã về tới nhà Đẩy cửa bước vào Thấy Kiệt đang nằm giỏng bấm điện thoại Phong vội tiến lại cái bàn Tìm sợ dây chuyền Thì không thấy Ủa Mày có thấy sợ dây chuyền Tôi để trên mạng đâu không Kiệt? Kiệt lúc này mới quay qua nhìn bạn Thấy quần áo nó lắm lem bụng đất Trên cơ thể còn vài vết trầy sức Mặt mài thì xanh chảnh Mày bị cái gì mà người ngợm thấy ghê vậy tới xe hả <cười> Ừ Hồi nãy giao đơn cuối Gặp cha quỷ giang hồ Cũng ai của chị Ma kia cú Nếu không bây giờ tao bị con quỷ nó nhắc chết gắt rồi <cười> Trời đất ơi Quỷ mà cũng có quỷ gian hồ nữa ha Chợt nhìn thấy gương mặt nghiêm túc Của thằng bạn mình Kiệt Thu lại nụ cười Ừ hồi chiều thấy trên bạn bừa bổn quá Tao dọn dẹp Nhưng mà không có để ý có sợ dây chuyện của mày không nữa Để tao phụ kiếm cho Hai thằng lục banh cái phòng Nhưng không thấy sợi dây chuyền đâu Phong lúc này mới lên tiếng Thôi có thôi Có gì mai kiếm tiếp Mày ngủ đi cũng trễ rồi Ừ Để mai đi làm vậy á Tao lục lại kiếm cho mày Ngày mai mày cố về sớm đi Đừng có đi giao hàng tối nữa phòng lên phòng tắm trữa Rồi lên giường trùm mệnh đi ngủ Đồng hồ vừa điểm 11 giờ đêm Thì trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống thấp Đang chìm sâu vào giấc ngủ giật bên tai phòng như có tiếng động, có tiếng của bước chân đi lại trước cửa phòng. Lúc này nó hồi bật dậy, bực mình lẩm bẩm. Lăn kiệt nữa đêm không ngủ, đi qua đi lại chi vậy trời? Trời bước xuống giường đi lại mở cửa, định tra chửi cho thằng bạn. Nhưng nó chợt khựng người đứng hình hết mấy giây, bởi vì bên ngoài không có ai cả. Bước xuống vài bậc thang, Đã nghe tiếng ngái như xe máy cài của thằng kia rồi Phong lại tự lắm bấm Nhà của hai đứa Nó ngái như vậy thì không thể là nó được Chết mẹ Không lẽ con quỷ giang hồ tìm tới nhà mình sao Phong bất giác trùng mình Tức tốc chạy lên phòng đóng xăm cửa lại Leo lên giường trùm mệnh kính đầu Miệng không ngừng niệm Phật Lúc này bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa phòng Phong đã rung lắm rồi À, ai đó Mày hả Kiệt Giờ này không ngủ Gõ cửa phòng tao chi Tao ngủ rồi Không có tiếng trả lời Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều Phòng chọc dạ hé mắt ra nhìn về hướng cửa phòng Qua lớp kính mờ Nó thấy có bóng người đứng đó Phòng bước xuống khỏi giường Nhẹ nhẹ tiếng lại gần cánh cửa Cất giọng hỏi lại Mày hả Kiệt Trả lời tôi đi thằng quỷ Bữa này bài đặt cho trò có cửa mong nói chuyện nữa hả Vẫn không có tiếng thăng kiệt đáp lại Phong đang định mở cửa Thì chợt nhìn xuống khe hở Nó đổ mồ hôi hột Vì không thấy có đôi chân nào cả Cái bóng sau lớp kính mờ biến mất Nhiệt độ trong căn phòng như hạ thấp xuống Còn không độ Hai cánh cửa sổ đột nhiên bật mở ra Phong giật mình bội chạy lại đóng cửa Thì toàn bộ đồ vật trong căn phòng bỗng nhiên trung lắc dữ dội Lúc này đã đến giới hạn chịu đựng rồi Phong liền leo vô tủ đựng quần áo trốn ở bên trong Bên ngoài đồ đạc trung lắc một hồi thì im bặt Phong hé mắt nhìn ra từ khe tủ ta thấy có một làng khối trắng đang ngưng tụ lại Thành bóng lưng của một người phụ nữ Phong chưa nhận ra là ai Thì bóng lưng kia quay lại Phong chết điến người khi nhận ra bộ dạng vô cùng khủng khiếp của cô ta Cái ổ bụng bị xé toạt Truột gan lòng thầm sổ ra ngoài Bên trong trống trơn Chỉ thấy đỏ lờm một bão máu Toàn bộ cơ thể phong hộm ướt sủng đi Phong nhắm mắt lại không dám nhìn nữa Một lúc sau không nghe động tính gì Phong mới lấy hết can đảm Hé một con mắt ra Thì trời ơi Khuôn mặt đáng sợ của dông hồn kia đang áp sát vào cánh cửa tủ phòng quảng hốt la lên nước mắt nước mũi lúc này đã chảy ra đầy mặt Bớ bớ người ta cứu tôi Trời ơi ma ma Nên Nam Mô A Di Đà Phật à, Án mà đi bách mê hồng C -c Cô mà mau đi xa Cậu yên tâm Tôi không hại cậu đâu Hồi tối tôi cứu cậu thoát khỏi con quỷ đó Cậu nhớ không phòng ngừng la hét, nhẹ gật đầu Nhưng mắt vẫn không dám mở ra Thật ra tôi chỉ muốn nhờ cậu Giúp tôi dài chuyện thôi Vì không ai ngoài cậu thấy được tôi cả ừ, ch Chắc chị không có kêu tôi đi giết người đâu ha Không đâu Chuyện của tôi cậu biết mà phòng vẫn không mở mắt trả lời chị, chị nói cho tôi biết chuyện của chị là sao Tôi và chị đâu có quen biết gì nhau Nghe giọng nói của tôi Cậu không thấy quen sao Những giấc mơ mà mấy bữa nay cậu mơ thấy Là tôi đó Nghe giọng hồn người phụ nữ nói vậy Phong tò mò mở mắt ra nhìn Nhưng ngay lập tức nhắm mắt lại Tiếp tục la lên Trời, trời ơi ghê, ghê quá Tôi tôi tôi còn thấy phiền ma có thể biến thành đẹp được mà chị, chị, chị, chị biến lại lúc chị bình thường được không À tôi quên Rồi Cậu mở mắt ra đi Phong từ từ mở mắt ra Thì trước mặt nó lúc này là một người phụ nữ ngoài 30 Đôi mắt chị ta u buồn lắm Phong bước ra khỏi tủ Ngồi xuống giường Nhìn hồn ma người phụ nữ Rốt cuộc chị là ai Chị chết bao lâu rồi Rồi lại theo ám tôi Tôi tên Quỳnh Nhà ở xóm dưới Tôi ở với mẹ ruột và chồng con Lúc sống tôi là con người tệ bạc lắm Tôi nghiện bài bạc Từ có nhà có xe như người ta Tôi lại phá quại Bán nhà trả nợ Phải đi ở nhờ nhà mẹ ruột Chồng đi làm thợ hồ Giấc giả nuôi tôi bệnh tim Nuôi cả mẹ tôi nữa Con tôi mới 15 tuổi đã đi phụ hồ, phụ cha lo cho gia đình Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại u mê như vậy Tôi đành đoạn cơm hết tiền bạc trong nhà Lấy cả tiền của thằng nhỏ để dành sau này đi học nghề Đem cúng hết cho sòng bài Kể tới đây Hôm ma chị huỳnh bật khóc nứt nở Phòng nghe kể cũng thấy tức giông hồn bà chị trước mặt Cậu nghĩ thầm cái người gì mà sao báo quá báo Đã mang thân bệnh hoạn Ở nhà ăn ở không chồng con nuôi Rồi còn đam mê cờ bạc nữa Cho tới một ngày Tôi đánh bài thua Mượn tiền tổ giang hồ trong đó để gỡ Chúng nó cho tôi bượng chỉ có 50 triệu Mà bắt tôi phải trả 100 triệu rồi mới cho tôi về Nhà tôi làm gì có số tiền lớn như vậy Tôi nói không có tiền Thì bọn chúng bắt trối tôi lại mà đánh đập Tụi nó nhốt tôi vào một số người khác Cũng không có tiền trả cho tụi nó Nhốt vào trong một căn phòng tối Cứ cách mấy bữa tụi nó dắt ra một người Và không bao giờ thấy người đó quay trở lại Rồi cũng tới lượt tôi bị dắt đi Chúng đưa tôi tới một căn phòng khác Trong đó có đầy đủ đồ nghề y tế Chúng bắt tôi nằm lên giường Chích thuốc mê cho tôi Sau một lúc mở mắt ra Thì tôi thấy mình đã là ma Thân xác bị bọn chúng môi lấy hết nội tạng Sau đó bỏ vào bao tải Dứt xuống dưới sông Dừng lại một chút, chị Quỳnh mới nhìn Phong rồi nói Tôi chết quang, còn nhiều điều chưa sám hối với gia đình Đơn giông hồn giấc dưỡng không siêu thoát được Tôi muốn tìm chúng trả thù, nhưng sát khí của chúng giữ quá Tôi tuy quán hận lắm, nhưng dù sao cũng là quang hồn mới chết Không thể động tới chúng được Hằng ngày tôi cứ đứng ở ngã tư Làm động tác lao đậu ra Nhưng mà không ai thấy tôi hết Tôi chỉ muốn tìm người có thể thấy được tôi Để tôi nhờ họ giúp đỡ hoàn thành tâm nguyện Cho tới bữa đó tôi thấy cậu có phản ứng với hành động của tôi Dù chỉ là thoáng qua Nhưng tôi nhận ra cậu thấy được Lúc đó trên người cậu có đeo sợi dây chuyện phép Tôi không dám hiện ra nhờ cậu giúp Mà chỉ có thể cho cậu thấy quá khứ của tôi Ly cà phê đó là tôi hất đổ Để cậu tháo sợi dây chuyện ra Ông sếp cũng là do tôi khiến Ông gọi cho cậu mà hối thúc Trời gửi ra là chị đó hả Chị có biết tại chị mà tôi mém bị đủ việc không Tôi tại chị mà chút nữa tôi bị con quỷ kia hụt chết rồi Chị thiệt là báo quá báo mà Xin lỗi cậu Tại tôi mà cậu xém lâm dòng nguy hiểm Nhưng tôi đâu có khoanh tay đứng nhịn Tôi sẽ cứu cậu Dù đối mặt với quỷ Hay trả bất cứ cái giá nào Ừ tôi bỏ đi Câu như tôi xui Rồi chỉ muốn nhờ tôi giúp gì Chị nói nghe thử coi. Thiệt hả? Cậu chịu giúp đỡ tôi hả? Tôi đội ơn cậu. Thôi được rồi, chị mau nói đi. Khuya lắm rồi. Mai tôi còn đi làm nữa. Tôi có ba nguyện vọng. Một là tôi muốn nói lời xin lỗi chân thành và thật lòng với mẹ và chồng con tôi. Hai là tôi muốn nhờ cậu chở xác tôi lên đem về chỗ gia đình mai táng. Ba là tôi muốn đám người bất nhân kia Phải bị pháp luật trừng trị Gia đình tôi vẫn chưa biết tôi chết Hằng ngày họ vẫn đi tìm tung tích của tôi Thấy họ lo lắng buồn bã như vậy Tôi đau lòng lắm cậu à Ờ, thôi tôi biết rồi Giờ tôi đi ngủ Mai tôi tìm cách giúp cho chị Mới sợ đó Vậy mà nói xong phòng đã lăn lên giường ngái khò khò rồi Sáng hôm sau Đang chìm sâu vào giấc ngủ Thì chợt có tiếng chuông điện thoại phòng mắt nhắm mắt mở Nhìn vào cái tên người gọi Sau đó tay trung trung bấm nghe Mày lên lấy lương Rồi nghĩ luôn liền cho tao giờ này biết mấy giờ rồi chưa phòng đưa mắt nhìn đồng hồ Thì đã trễ 15 phút Nó lật đật xin lỗi lia lia Rồi ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ làm Vừa tới nơi Thấy ông sếp đã đứng trước cửa hàng mà đợi Ông cất giọng hỏi Ủa Sao tay chân mày trầy trổ hết trơn vậy Ai cũng mắc thì như gấu trúc vậy Đêm qua thức trình ăn trộm hả Dạ bữa qua đi giao hàng đơn cuối Tuốt mị mị trong ruộng á. Đường xấu trời ơi đã khởi luôn ổ gạo chó tùm lum Còn tối thui không có đèn đường Nên còn bị té xe Đêm đau nhất không có ngủ được Con mất ngủ cho nên sáng nay mới ngủ quên Tưởng đâu bị la cho một trận Nhưng không phòng thấy ông sếp từ từ bước lại chỗ mình Trờ trẩm vô mấy vết xước Rồi chẹp miệng lắc đầu Móc trong túi ra mấy tờ 500 đưa cho nó phòng thấy vậy thì giật mình tụt tay lại <cười> Xin lỗi chú mà chú ơi Mày mốt con không có dám đi trễ nữa đâu Chứ chú đừng có đuổi con mà Đuổi cái đầu mày á Đuổi mày tao biết chửi ai Cầm tiền này đi khám đi Coi có bị cái gì lấy thuốc uống Tao cho mày nghỉ 5 ngày hết tuần này luôn đó Thứ hai đi làm lại Phong trưng trưng nhìn ông sếp của mình Bằng ánh mắt cảm kích Nó cảm ơn trối trích Rồi lấy tiền nhét vô túi Quay xe chạy ra quán cà phê tĩnh lặng Móc điện thoại ra gọi cho Kiệt Alo Kiệt hả Mày đang đâu đó Rảnh chạy ra quán cũ cà phê này. Này ông sếp tao đột nhiên tốt đột xuất. Đưa cho tao 5 triệu đi khám bệnh. Trời, cho tao nghỉ 5 ngày nữa. Quá đã luôn. Bên kia Kiệt đang ăn sáng. Nghe thằng bạn mình nói vậy thì ừ ừ. Một lát sau Kiệt có mặt. Bước lại ngồi xuống ghế nhìn phòng. Mà xong đi khám bác sĩ đi. Kêu tôi ra cà phê làm chi. Té sờ sờ. Đi bác sĩ chi. Mà có cái chuyện này nè. Đêm qua ngay tại trong phòng của mình ấy. Tao gặp ma Cái gì? Nhà mình có ma ha? Không phải Là ma ở ngoài vô kiếm tao Phong kể lại toàn bộ diễn biến đêm qua cho Kiệt nghe Nghe đến đầu miệng Kiệt khá ra đến đó Mất hết nửa tiếng sau Phong mới hỏi Kiệt Mày thấy chuyện này sao? Sao là sao? Tội ơi thì mày là công an mà Không lẽ không bất ngờ Với một cái vụ án buôn bán nội tạng sao? Kiệt mới sợt nhớ ra Liện móc điện thoại trong túi Bấm bấm vài cái rồi nói Nhớ rồi Trong chuyện án của nhóm tàu đó, Có nhiều cái vụ mất tích lắm Trong đó có một người tên là Quỳnh Tầm ba mấy tuổi Nè nè, mày có phải bà này không Kiệt đưa màn hình điện thoại cho Phong xem Vừa nhìn thấy Phong đã nói lớn được Đúng là bà rồi đó Sao mày có cách gì Bắt cái đám người buồn nội tặng nó Cái này phải xin ý cấp trên Mà vụ này khó Không lẽ đi nói với cấp trên là mày biết được là nhờ thấy ma sao Phải có cách gì đó chứng minh là mày có năng lực đó Thì mới thuyết phục được họ cho phép điều tra cái vụ án này Hay là tao dẫn mày uh, đi dớt xác bà Quỳnh lên? Tao biết chính xác cái bọn buôn nội tạng dứt xác bà ở đâu đó. Ở được Nếu mày chỉ được chỗ xác của bà Quỳnh Thì có lẽ cấp trên tao sẽ đồng ý cho điều tra vụ này Đã có chủ ý rồi Cả hai ngồi nói chuyện nhanh một lúc Thì Kiệt trời đi để xin ý kiến cấp trên Còn Phong thì về nhà ngủ một giấc bù lại đêm hôm qua Mấy ngày gần đây Bữa nay là đêm đầu tiên nó được ngủ ngon nhất Hôm sau vừa tờ mờ sáng Phong đã bị thằng Kiệt gõ cửa gọi dậy Này dậy đi Phong Điên sáng uống cà phê với tao Rồi mình lên văn phòng của ban chuyên án nè Sếp tao muốn gặp mày đó Sau khi ăn sáng uống cà phê xong Kiệt chở Phong thẳng tới văn phòng Gõ cửa vài cái Thì bên trong có giọng nói trầm thấp cất lên Vô đi Đẩy cửa bước vào Phong thấy một ông chú trung niên tuổi ngoài 50 Trên áo có đeo bản tên cùng với chức vị của ông Là ông Trung Ông ngồi bên bàn làm việc Nhìn hai người thanh niên trước mặt Mỉm cười rồi chỉ vào hai cái ghế đối diện Hai con ngồi đi. Đây là người bạn có khả năng đặc biệt mà con nói sau kiệt. Dạ nói đó chú. Thiệt nói thì ông ai tin đâu. Nhưng mà nó thực sự thấy được những gì mà người bình thường không thể thấy. Ông Trung nhìn thẳng vào mắt Phong. Không hiểu sao nhìn ánh mắt của người này lại làm cho Phong thấy kính sợ. Trong ánh mắt chứa đầy nội lực và vẽ căng trường xương gió hặn lên rõ rệt. Sau khi quan sát cậu thanh niên trước mặt một hồi Ông Trung mới lên tiếng hội phòng Chú có nghe kìa kể, kể về chuyện mà con gặp phải Bọn chú làm việc trong ngành Thì không được phép chữa trên những chuyện tâm linh ma quỷ gì hết Nhưng mà theo lời nó thuật lại Và thông tin mà người nhà nạn nhân mất tích báo trước đó Thì bọn chú nhận định đây là một dạng cung cấp tin tức của dụ án Vì vậy chúng sẽ cử đồng chí Trọng tổ trưởng tổ trọng ăn Phối hợp với Kiệt điều tra Hy vọng là con không báo tin giả Để làm mất công sức của các đồng chí Cả hai gật đầu như đã hiểu Sau đó ba người chào từ biệt ông Trung Trồi lên xe của anh Trọng Đi tới một con sông Mà hồn ma bà chị Quỳnh đã nói Đến nơi ba người bước xuống xe Kiệt nhìn Phong hỏi Phải chỗ này không mày Rồi sát bảo nằm ở vị trí nào Phong không trả lời kiệt Mà đi ra chỗ bụi trầm khuất ánh nắng Miệng lầm bẩm khấn vái Tức khắc hồn ma của Quỳnh hiện ra Phong nói Chị chỉ cho tôi chính xác chỗ chị bị diệm đi Tôi dớt sát chị lên rồi đem về cho người thân Quỳnh vụt biến mất Rồi hiện ra ở đoàn sông có đám lục bình Mắc kẹt lại cùng với rất nhiều rác Dù khoảng cách rất xa Nhưng Tài Phong vẫn nghe lanh lãnh giọng của chị Nghe chứ này nè công Anh Trọng và Kiệt nãy giờ chỉ thấy Phong đứng đó Quơ tay múa chân trời nói chuyện một mình Sau đó nhìn ra con sông Khẽ gợt gợt đầu Lúc này Phong tiến lại chỗ hai người Thuật lại những gì mình vừa biết được Anh Trọng tuy không tin tưởng lắm Nhưng cũng tìm hai đồng chí đặc công lặng xuống mò tìm Sau một hồi họ ngồi lên Một trong hai người cất tiếng Giọng có vẻ nghiêm trọng Ở dưới này nhiều bao tải quá Mình dứt lên hết ngay anh Anh Trọng và Kiệt đưa mắt nhìn nhau Như không tin vào tay mình Sau đó cả hai đồng loạt Quay nhìn sang phong Lúc này bên tai cậu Giọng chị Huỳnh lại cất lên Xác tôi nằm trong cái bao màu xám Bên dưới cái cây gãy đó Kế cái bao có một cái túi nhỏ Cậu kêu họ dớt lên luôn nghe Trong cái túi có vật gì đó kỵ tà mạnh lắm Cậu hay bị ma quỷ theo chọc Có nó cậu sẽ đỡ nguy hiểm nhiều lắm đó Mấy cái bao kia Cũng là những nạn nhân như tôi Nhưng họ không hiện ra ở đây được Cậu nhờ mọi người dớt họ lên dùm luôn đi Nghe vậy Phong nhìn ra ngoài chỗ hai anh kia Thuật là những gì hồn ma chị Quỳnh nói Họ gật đầu, sau đó lại lặn xuống. Hồi lâu sau họ cũng thành công đưa lên một cái bao tải to. Trong đó bốc mùi hôi thối nồng nặc. Còn có một cái túi da nhỏ mắc vào cái bên. Mở cái bao tải ra, thì trong đó đích thị là cái xác của người phụ nữ tên Quỳnh mà gia đình đã báo mất tích cách đây hơn một tuần. Cái xác trần trụi không có quần áo, ở bụng có vết mổ rồi mai lại một cách cậu thả Anh Trọng điện thoại cho người nhà nạn nhân tới để nhận diện Một lúc sau có người đàn ông trung niên Tuổi tầm bốn mươi mấy chạy tới Phong đoán là chồng chị Huỳnh Nhìn thấy xác chợ nằm đó Người đàn ông gạo khóc vang động cả một khúc sông Sau đó anh Trọng cũng cho dớt tất cả bao tải dưới đáy sông lên Trong đó có những bao chỉ còn lại bộ sương Chuyên án được thành lập Tất cả bao tải chứa thi thể Và hài cốt người Được đưa về khám nghiệm điều tra Lấy DNA để tìm thân nhân xác của chị Quỳnh sau khi được khám nghiệm Cũng được trả về cho người nhà Mai Tắng Anh Trọng làm đội trưởng Dẫn theo Kiệt và một số đồng đội Theo chỉ dẫn của Phong Bao vây theo dõi xào huyệt của bọn buôn bán nội tạng Cuối cùng tấm gọn chúng Khi đang chuẩn bị hại nạn nhân tiếp theo Chuyên án khép lại Cả đội được khen thưởng Phong thì được khen tặng bằng khen Bị cung cấp thông tin giúp nhanh chóng phá án Sau khi lên cơ quan nhận thưởng về Phong chủ Kiệt ké qua làm đi cà phê Nhìn số tiền được khen thưởng Phong cười tích mắt Kiệt băng khoan hỏi Bây giờ mày tính làm gì tiếp theo? Chuyện bà Quỳnh á Bà còn nhờ mày một việc nữa mà <cười> Mai tao sẽ đi với chị Quỳnh Về nhà thăm người thân Vậy là coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của chị rồi. Đêm hôm đó, tại căn phòng giam gã bác sĩ và tên đại ca cầm đầu đường dây buôn bán nội tạng có biến. Hai tên đại ác đang ngủ thì cảm thấy như có nước gì đó tanh hôi nhớp nháp nhiễu xuống mặt mình. Mở mắt ra nhìn thì bọn chúng hốt quảng nhận ra là máu. Hai tên lia mắt nhìn xung quanh thì thấy có mấy chục cái bóng trắng đang về lấy mình. Nhân dạng của những hồn ma này thập phần kinh khủng Họ giữ nguyên hiện trạng lúc chết của mình Đưa cái bụng mỡ tan quát Từng bước tiến sát lại hai kẻ cầm thú kia Đi tới đầu máu huyết của họ tuôn ra không ngừng Theo từng bước chân tới đó Miệng thì cứ liên tục gào thét đồi mạng Quỳnh cũng nằm trong số này Cô đưa đôi mắt đầy oán hận nhìn hai gã Đang có trống sợ hãi trước mặt Mà gặn lên từng chữ Bọn mày ở ngoài dương khí thịnh Tụi tao không làm gì được Nhưng ở đây Thì bọn mày đừng hồng sống nữa Trả mạng lại cho tụi tao Rồi tất cả oán linh đồng loạt lao vào cạo cấu cắn xé phần linh hồn của bọn chúng Một lúc sau Có hai anh công an trực đêm đi tuần Nghe tiếng kêu la thảm thiết của hai gã tụ nhân mới đưa vào Thì vội vàng chạy lại Thấy hai gã kia tự lấy tay cào cấu vào cổ Vào bụng mình đến tué máu Miệng thì liên tục vang sinh tha mạng Hai anh công an bất ngờ trước cảnh tượng kỳ dị này Thì đột nhiên hai gã sát nhân đứng phát dậy Lao đầu vào tường Tự vẫn chết ngay tại chỗ Linh hồn của chúng vừa lìa xác Đã bị mấy chục oán linh bắt lấy Lôi tuột xuống địa ngục Tất nhiên Cảnh này thì Các đồng chí công an không thể nào nhìn thấy được Sáng hôm sau Phong mặc một bộ đồ lịch sự Mua ít bánh trái với bó bông Theo chỉ dẫn của chị Huỳnh Tìm tới nhà chị Không khí tang lễ u buồn Sau khi thắp cho chị nén nhăn Phong ngồi xuống cạnh mẹ của chị Huỳnh Lúc này khách khứa cũng đã thưa Phong điềm đạm nói Dạ chào bà Con là Phong Con được dông hồn của chị Huỳnh quỷ thác đến Để nói với gia đình dạy câu Chồng chị Huỳnh ở dưới bếp đi lên Vừa hay nghe được câu Phong nói Thì làm trơi vỡ luôn cả ấm trà đang bưng trên tay Anh bước nhanh tới nhìn Phong hỏi Cậu nói sao? Vợ tôi hiện hồn về nhờ cậu tới đây hả? Vợ tôi có đang ở đây hay không? Dạ đúng rồi Em có khả năng nhìn thấy dông hồn Nên chị Quỳnh mới nhờ em thay chị Nói dạ lời với mọi người Hiện tại dòng hồn chị Huỳnh Cũng đang ở đây Chị ấy đang quỳ ở kia Mà ôm mặt khóc kìa Nói xong phòng đưa tay chỉ về một khoảng không Chỗ đó dòng hồn chị Huỳnh Đang quỳ mà khóc nứt nở Lúc này con trai chị Cũng ở dưới đi lên phòng nói tiếp Chị Quỳnh muốn gửi tới Bác và chồng con của chị Một lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng Chị nói trong tủ quần áo Ở dưới cái hộp đựng giấy tờ Có một chiếc nhẫn dạng Mà lúc sinh thời chị rất thích Không có nở bán Dù nó không có giá trị là bao Cũng không chuộc lại được lỗi lầm Mà chị đã phạm phải Nhưng chị cũng mong đó là món quà Tặng cho con trai sau này nó thành gia lập thức Chị nói chị rất ân hận Về những gì mình đã gây ra Chị mong gia đình của thầy tha thứ cho chị Rồi Phong thuộc lại hết tất cả những gì nó biết Cho đến khi kết thúc vụ án Lúc này chồng con chị Quỳnh tiến lại khoảng không Mà Phong đã chỉ Rồi quỷ xuống khóc nức nở Tôi tha thứ cho mình mà Mẹ và hai cho con tôi Có trách vì mình đâu Sao mình lại bỏ cha con tôi đi vậy mình ơi Con trai của Quỳnh ngước lên nhìn Phong Anh ơi Em nói chuyện mẹ em có nghe được không anh? Em nói đi. Mẹ em nghe được hết đó Mẹ ơi! Từ nhỏ tới lớn mẹ cứ hay đi đánh bài bỏ bê con. Nhưng mà con chưa từng trách hay là giận mẹ. Bây giờ mẹ không thể ở bên con với cha, với ngoại nữa rồi. Mọi người nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Dòng hồn chị Quỳnh nghe vậy thì càng khóc dữ dội hơn. Mẹ chị nãy giờ ngồi yên trên bàn Mặt buồn bã Cứ lấy khăn liên tục lao những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo Mà không nói gì Chị Quỳnh lúc này ngước mặt nhìn lên Một loạt hết tức thảy người thân của mình Mà cất giọng nói những câu cuối cùng Má Mình Con trai của mẹ Con là đứa con bất hiếu Là người vợ khốn nạn Là người mẹ nhẫn tâm đã bỏ rơi con mình Cảm ơn tất cả đã tha lỗi cho con Giờ con phải đi rồi Ở trên đó con sẽ phù hộ cho mọi người Mọi người đừng quá đau buồn Cậu Phong à Một lần nữa Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm Phong khẽ gật đầu Trôi thuộc lại không sót một từ nào Dòng hồn chị Huỳnh lúc này mới nở nụ cười Rồi phát sáng Quá thành vô số hạt bụi nhỏ Tan biến đi Gia đình cảm ơn Và có ý muốn hậu tạ Nhưng Phong tự chối Cậu thắp thêm một nén nhang rồi xin cáo tự Bước ra khỏi nhà chị Quỳnh Phong thở hắt ra một khơi Cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm Trở về nhà Đang nằm giống suy tư điều gì đó Thì Kiệt đi làm gì Sao? Bữa nay có gì đặc sắc không? Đặc sắc cái đầu mày á Cái vụ của bà Quỳnh coi như xong rồi Ui, hết 5 ngày phép của tao Mai lại phải đi làm Ê, tôi chết bà rồi Vẫn chưa tìm ra sự di chuyển của tao nữa Giờ sao đây? Thì có gì đâu Cùng lắm có thêm dạy con ma tìm mày giúp đỡ thôi Lúc đó tổ trọng án của tao chắc cũng bận trộn lắm à Giúp đỡ cái đầu mày Thôi chạy đi kệ như nhớ ra gì đó. Nghiêm nét mặt nói với Phong. "Ê, tao nhận được tin đó. Cái tại bác sĩ với tên đại ca cầm đầu đột nhiên phát điên rồi. Giờ cứ là là có rất nhiều hồn ma tới tìm họ đòi mạng. Trâu hai thằng tự đập đầu tự chết luôn rồi." Phong "Rồi nó chợt nhớ ra điều gì đó. Vội mở học bàn lấy cái túi mà chị Huỳnh chỉ, kiều vớt lên mở ra." Trong đó có 3 món đồ Một là sợi dây chuyền bạc Hai là một con dao găm Cái thứ ba là một cây vũ ba khúc Hai thằng chụm đầu nhìn ba món đồ trên bàn Mà không biết là của ai đánh rơi Điều quan trọng là không biết cái nào Mới là vật kỵ tà mà chị Huỳnh nói Phong cất lại ba món đồ kia vô túi Mà thở dài Chợt nhớ ra cái gì đó Nhìn Kiệt hỏi Ê Kiệt Mày làm công an bao lâu á Có nghe nói tới cái tên Tâm Mã Tấu bao giờ chưa Tâm Mã Tấu hả Ờ có nghe nói Thằng chả là đại ca giang hồ có tiếng trong vùng á Có điều tuy là giang hồ Nhưng mà bị nghiện phim kiếm hiệp hay sao đó Hành xử như đại hiệp chị Thu tiền bảo kê đám nhà giàu Rồi đem bố thí từ thiện cho người nghèo Ê Tận là nỗi ám ảnh của cái đám nhà giàu đó Nhưng mà là anh hùng trong mắt của người nghèo khổ Cách đây hơn một năm Chả đột nhiên biến mất Vợ chả nói cha về quê của công chuyện Cả sớm ai cũng biết Cả là người trọng tình trọng nghĩa Lại rất yêu thương vợ con Nghe bà nói vậy ai cũng tin là thật Mà sao tự nhiên mày hỏi tới Tâm bà Tâu vậy Bà vợ của cha Tâm nói dốc đó Thật ra ông chết rồi Là bà vợ với nhân tình của bà Cũng là anh em cô cậu với thằng cha tâm Âm mưu sát hại chả đó Ê Sao mày biết chuyện này Mày thấy rồi hả Không quá đi Tao mà thấy tao đi báo án rồi Mày còn nhớ cái bữa mà tao làm mất sự chuyện không Tối đó là tao nói Tao gặp con quỷ giang hồ rồi chém tao đó Con quỷ đó là cha tâm ở tối Kiệt nhớ ra mà à lên một tiếng trời đưa ánh mắt chờ đợi Phong hiểu ý nên kể tiếp Thì bữa đó tao đi giao cái đơn hàng cuối cùng Ở nhà của ông Tâm đó luôn Vợ ông trai nhận hàng Tao thấy ông quá quỷ hiện ra rồi Cứ nhìn bà vợ bằng ánh mắt cầm giận lắm Lúc đó tao thấy quỷ thì hồn dí lên mây Mới vội vàng rời đi Thì ông bám theo chặng đường Ông nói là muốn nhờ tao giết thằng em họ khốn nạn của ông Trời đất ơi nghe giết người tao sợ muốn chết Tao liền chối Thì ổng hâm giỏi chém tao Nhưng mà tao một mực từ chốt Cái lúc này ông mới hạ giọng nhờ tao giúp ông báo công an điều tra cái thằng đó Vậy thôi cũng được Cái lúc đó tao cũng xui xui rồi Nhưng mình đột nhiên hồn ma bà chị Huỳnh nhảy ra cứu tao Có điều trong suốt cuộc trò chuyện ổng không hề đề cập tới việc bắt vợ ông phải đền tội Chỉ nhắm vô thằng em họ thôi Chắc là hận cái anh đó lắm Ờ để coi Vậy đi Mặc dù ông Tâm đó là một Tai giang hồ đại ca Nhưng mà chung Quy vẫn là người tốt đó Tao nghĩ mình nên giúp Tìm cho hung thủ đã sát hại ông Tao nghe đồng nghiệp tao nói là Sau khi ông Tâm mất tích Thì cái gã em họ Tên là Công Lên Nắm quyền Mà cái tên này độc đoán Tàn ác lắm Nên phần lớn đàn em của Tâm bỏ đi Nghe nói ngoài thu tiền báo kê Còn buôn bán hàng cấm nữa Nhưng mà chưa có chứng cứ Nên chưa thể lập án mà bắt cái tên đó được Chuyến này ta phải tốm cổ hắn lập công mới được Tuy biết tự tiện hành động Là không đúng với quy định Nhưng dù sao Kiệt cũng trẻ người non dạ Muốn mau chống được cấp trên công nhận Nên đã lên một kế hoạch với phòng Quyết định tối mai sẽ cùng nhau Đi rình tên công tìm chứng cứ Tối hôm sau khi đi làm về Phong chở kiệt quay lại nhà của gã Tâm Mã Tấu Đứng trước nhà quan sát rất lâu Nhưng không thấy quỷ hồn gã đâu Đang định quay xe trời đi Thì sau lưng có tiếng nói âm văn Hello chú em Chú em qua đây tìm anh Là đồng ý giúp rồi ha Phong giật mình quay đầu lại nhìn Thấy Tâm Mã Tấu đang ngồi dắt dẻo trên cành cây Nhìn xuống hai thằng mà nhoáng miệng cười kệ không nghe thấy gì. Nó nhìn Phong Hỏi. Mày mày gì tự nhiên quay lại bất ngờ vậy? Là tao giật hết mình à. Cho Tâm đang đu trên cây kìa. Trời, Phong hướng mắt về phía gã Tâm. Tôi có chuyện cần hỏi mình. Anh đi theo tụi tôi ra đây một chút, ở đây không có tiện. Trời, cậu lên ga chạy đi. Tới chỗ ngã tư miếu thì dừng lại. Lúc này quỷ hồn của Tâm Mã Tấu cũng hiện ra trước mặt hai thằng. Phong hứa sẽ giúp gã đồi lại công bằng Bảo gã thuộc lại đầu đuôi câu chuyện Tâm mã tấu không nói gì Mà nhìn thẳng vào mắt Phong Chợt trước mặt cậu tối sầm lại Rồi xung quanh hiện lên cảnh tượng Tâm bị vợ và thằng em họ sát hại Vào một buổi sáng đẹp trời Tâm có hẹn bàn chuyện làm ăn Nên chuẩn bị đồ đạc đi đi xa hai ngày Vợ gã lúc này cũng đon đã ngọt ngào phụ soạn đồ Rồi bệnh trịnh tạm biệt các kiểu Khi Tâm đi được chừng 10 phút Thì chị ta lấy điện thoại gọi cho ai đó Giải mặt khí hững vô cùng Tâm chạy ra khỏi nhà một chút Thì ghé vô đổ xăng Mới phát hiện ra là mình quên đem theo bóp tiền Cá bèn quay xe về nhà Thấy cổng không khóa Kỷ vợ đang dọn dẹp phía sau Tâm không muốn làm phiền Nên lặng lặng đi lên phòng Khi gần tới gã mới phát hiện bên trong phát ra tiếng của vợ gã Cùng với một tên đàn ông khác Tâm tuy máu nóng đã sôi trào Nhưng với bản lĩnh của một tên giang hồ cộm kháng Gã bình tĩnh nép bên ngoài lắng nghe cho kỹ hơn Các bạn hoàng nhận ra vợ mình tặng tiểu với thằng công Em bà con Mà gã luôn lưu tâm nâng đỡ Lần này chả đi bao lâu về cục chàng Em nghe ông nói đi 2 ngày mai có anh không em lạnh lẽ cô đơn lắm á vậy hả thì đến sửi ấm cơ thể cho em nha Mỹ tâm không kiềm chế được cơn thịnh nộ buồn phát cái đạp bubung cánh cửa nhào vô tấm cổ đánh thằng em mất d kia một trận sau khi đánh xong chỉ mặt hắn mà quá thằng chó taou thấy mày mới ra tụ cơ nhớ không nên nương tựatàu thương đêm về mà cu mặt Không ngờ mày khốn nạn tới mức ăn ở nhờ nhà tao Rồi ăn luôn con vợ của tao Tao nế tịnh cô bái mẹ mày mà không chém chết mày đó Mày cút ra khỏi nhà tao ngay Đừng để cho tao đổi ý. Cút Công lúc này mặt mày đã tái xanh Dội lao dít máu trên khóe miệng Rồi ôm ngực lít ra khỏi nhà Tâm Chờ hắn đi rồi Tâm mới quay sang nhìn vợ Em làm sao vậy tiên Anh không tốt chỗ nào mà em lại đi ngoại tình Bao năm qua anh vì em vì con Cố gắng lo cho cái nhà này Trốt cuộc anh làm sai chỗ nào Mà em đối xử với anh như vậy Hả Cô <cười> vợ quỳ xuống khóc lóc năn nỉ Anh ơi Chồng ơi Em lỡ dạy lần đầu Anh tha cho em nghe Mấy mốt em không dám nữa đâu Anh vì con mà tha thứ cho em lần này Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa Đang định nói gì đó Thì chợt chuông điện thoại reo lên Thì ra là khách hàng đang hối thúc Tâm Tâm liếc nhìn vợ Cho găng giọng nói Bây giờ tôi đi công chuyện Chờ hai ngày sau tôi về Sẽ giải quyết chuyện này cho rõ ràng trước điểm Nói xong Tâm với lấy cái bóp trên tủ rồi rời đi Ở nhà vợ hắn lấy điện thoại gọi cho công Một lúc sau không thấy Tâm trở về Hả mới dội tới điểm hẹn gặp Công Lúc này mắt của Công đã nâu như con gấu trúc Hả nhìn mà xót xa Trời ơi anh có sao không Không ngờ ông Tâm lại về đột xuất vậy Chứ bây giờ mình tính sao đây Hay là mình tạm thời không gặp nhau nữa à, Nó có làm gì khó dễ em không Anh lo là nó sẽ không để yên chuyện này đâu Anh yên tâm đi Ông thương em lắm Sao ông có làm khó em đâu Anh lánh mặt một thời gian đi Nào chuyện lắng xuống rồi tính Công suy nghĩ một hồi Rồi lắc đầu Hai mắt hằng lên tia hung ác Không Mình phải cho tay trước khi hắn hành động Thằng Tâm nó có máu điên Nếu mà hắn đuổi cổ hai đứa mình ra ngoài Thì tụi đàn em của nó cũng xử đẹp tụi mình thôi Anh thì không xong Chỉ tội cho em thôi Nghe không nói vậy Á kia quảng sợ lắp bắp Nhưng vậy bây giờ tính sao Việc nó Nó chết thì toàn bộ tài sản thuộc về em Anh đã có kế hoạch Em biên tâm đi Cứ làm theo lời anh Bảo đảm không ai biết đâu Em lại đây nói nhỏ cho nghe Sau khi nghe hết kế hoạch của hắn Á tiên vợ của Tâm Mã Tấu khe mỉm cười Rồi cả hai lại chìm vào trong cơn khoái lạc Hai ngày sau Sau khi giải quyết xong công việc Tâm trở về thì trời cũng đã khuya Mở cửa bước vô Thấy Tiên đang ngồi ở đó chờ mình với mâm cơm trên bàn cả vẫn còn tức chuyện hôm bữa nên không nói gì Mà bước thẳng lên phòng ngủ Tiên dọn dẹp xong Cũng lên nằm cạnh choàn tay của ôm chồng Nhưng Tâm gạt ra Sáng hôm sau Tâm thức dậy bước xuống Đã thấy Tiên ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình Chồng dậy ra hả? Xuống ăn sáng nè Em chuẩn bị đồ ăn rồi Giống còn thương vợ Nghĩ rằng cô ấy đã biết lỗi nên sửa đổi Tâm không nghĩ ngợi gì Mà ngồi xuống ăn vài miếng Sau khi ăn xong Tâm thấy chóng vắng Cơ thể dần mất sức Cả đứng dậy loạn troạn dấp tép Chỉ chờ có như vậy Công từ bên ngoài lao vô nhìn Tâm Nhất mép cười nói <cười> Bất ngờ không anh Tâm Chén cơm tử thần đó Tôi đâu thì để anh sống Rồi cho người xử tôi được Là tại anh xui thôi Bữa đó anh không có về Thì anh vẫn còn được sống phay phay mà Giờ thì bái bài Xuống dưới thượng lộ bình an nha Anh yên tâm Tôi sẽ chăm sóc chị dâu hàng đêm Không để chị cô đơn lạnh lẽo đâu Lúc này tâm ngước ánh mắt tuyệt vọng lên nhìn tiên giả chải ra hai hàng nước mắt út hận Không ngờ người vợ đầu ấp tay gối bao nhiêu năm Lại những tâm hạ độc giết mình Tự trách bản thân sao quá dễ tin người Gã quay qua trợn Trừng mắt Nhìn tên em họ bất nhân bất nghĩa kia Mà hai hàng huyết lệ tuôn trào ra Tâm gắn gượng đến phun cả máu Đứng dậy chụp lấy con dao trên bàn định lao tới lôi cái tên cầm thú này chết chung Nhưng lúc đó gã đã yếu lắm rồi Công thuận chân đạp tâm ngửa ra sao Đập mạnh xuống đất Hắn giật lấy con dao trong tay Liên tục đâm vào ngực Cho tới khi gã trúc hơi thở cuối cùng Đôi mắt tâm vẫn mở trừng lên nhìn công Ê vậy mà hắn không sợ Còn nhìn lại gã mà cười lên điên dậy Hồn tâm xuất tram Bất lực nhìn hai kẻ trước mặt Đang kéo sát mình xuống sau nhà Mà treo đứng lên Sau đó Công lấy gạch bịt kính lại Sau khi giấu cái xác trong nhà kho chứa độ xong Lao sạch vết máu Hai kẻ xác nhân ngồi ăn sáng tỉnh bơn Như chưa có chuyện gì xảy ra Thấy tới đây, phòng giật mình tỉnh táo lại Nó thở hổn hển nhìn quỷ hồn của tâm bằng ánh mắt phức tạp Kiệt đứng kế bên lo lắng vuốt vuốt lưng thằng bạn Có sao không, mày? Sao tự nhiên thở như vậy? Sau ngày hôm đó Vợ tao tung tin đồn tao về quê làm ăn Trước giờ vợ chồng tao không có xích mít gì Nên khi nghe vợ tao nói vậy Láng diện xung quanh liền tinh không chút nghi ngờ Còn thằng đó Nó lên nắm quyền trong băng Nó buồn bán hàng cấm làm mất quy tính của tao Nó dèo tiếng xấu cho tao Sau khi chết tao cố tìm cách trả thù Nhưng hai đứa nó không biết từ đâu có được hai lá bùa mạnh lắm Tao không làm gì được Sau khi chết anh lại quá quỷ được gì? Như bà chế hôm bữa giữ chân anh cho tôi chạy đó Bà chỉ là hồn ma lang thang giấc dưỡng thôi Không lẽ quán hận của anh lớn hơn bà sao Cũng không hẳn Tao sống là đại ca giang hồ Thì sau khi chết cũng là con ma giang hồ Thấy những dòng linh hiền Bị bọn ác linh ăn hiếp Tao ngứa mắt đánh lộn với chúng Sau gần 2 năm cắn nuốt linh hồn của tuổi ác linh Tao quá quỷ lúc nào không hay <cười> Bây giờ dưới đây tao cũng lập được một băng giang hộ nè Dù quá quỷ Nhưng mà lá bùa của hai đứa kia vẫn quá mạnh Tao không trả thù được Tao ôm hận cho tới khi gặp được chú em mày Em mày giúp anh đi Sau này chú em mày chết Xuống đây tao bảo kê okay, cho <cười> Thôi thôi thôi thôi Tôi cũng muốn sống cho nổi Mà hôm bữa anh nói tôi giúp Anh sẽ nói cho tôi biết một bí mật Cái đó là gì ạ Ờ thì uh, mày giúp tao xong đi Anh nói cho mày nghe Phong chẹp miệng lắc đầu Rồi quay qua tóm tắt toàn bộ câu chuyện cho Kiệt nghe Rồi mày kể vậy tao hiểu vấn đề rồi Bây giờ có 3 điểm khó Thứ nhất là muốn tìm sát anh Tâm Thì cần lệnh khám xét nhà Mà mày biết đó Đâu mà khơi khơi xin lệnh xét nhà người ta được Phải có bằng cớ gì đó Thứ hai là bên tổ điều tra Đã nhiều lần theo dõi thằng Công rồi Nhưng mà không có phát hiện cho buôn bán hàng cấm Hắn rất cẩn thận và kín đau Ba là phải tìm ra chứng cớ Chứng minh là bà vợ nói dối về sự mất tích của chồng Hai người một quỷ lúc này trôi vào trầm tương Phong và Kiệt liên tục đốt thuốc Cả Tâm cũng nhôi lên đồ hút ké Bất đắc dĩ Phong đốt thêm một điếu nữa Rồi cắm xuống đất cho gạp Nửa tiếng trôi qua Trên người hai thằng giờ đây đầy chảy vết mũi chích Tâm mới chợt lên tiếng Rồi nãy giờ hai thằng bay có cách gì chưa Không lẽ cứ đứng đây đập mũi như ba thằng khùng vậy hả Có khùng là hai thằng tôi nè Ông là quỷ, ai thấy ông mà sợ Mà có con mũi nào cắn được ông Rồi ông có cách gì hơn mà hối tụi tôi Kiệt sau khi đập một con mũi Thì đột nhiên hai mắt sáng trở Nó nói lớn Làm cho một người một quỷ đang cự cải Cũng giật mình Ê, có cách rồi nè, nghe tao nói Đầu tiên là nhờ anh Tâm theo dõi công Để nắm được địa điểm giao dịch của hắn Cho mình tập kích phải bắt Sau đó diện lý do khám nhà tìm tan vật Mình tìm luôn xác an tâm. Cái khó là tìm chứng cứ đi buộc bà vợ phải nhận tội. Qua hai năm mỗi dấu dết của cuộc ẩu đả năm đó chắc cũng không còn nữa rồi. Phòng cúi xuống gãi bàn chân. mỉm cười lít nhìn quỷ hồn của gã tâm. Mà nói <cười> Cái đó tao có cách. Vậy thì tốt nhất cứ để tự miệng hai kẻ thù ác nói ra đi. Chỉ cần chúng không còn bùa bảo hộ nữa thì hê <cười> hê Phong nói tới đây, Kiệt và Tâm cũng đã hiểu ra. Cả ba cười gian rồi chào tạm biệt nhau. Phong chở Kiệt về, còn Tâm thì theo kế hoạch, bám theo tên công để tìm manh mối. Hôm sau kết thúc ca làm buổi sáng, Phong đang chạy xe từ từ về cửa hàng. Miệng hát vu vơ ca khúc mới ra. Liết nhìn qua kiến chiếu hậu, nó thấy trong đó hiện lên một cương mặt máu me, răng nanh dài ngoằn. Phong giật mình xém bang xuống con mương Cũng hay là quỷ hồn tâm đỡ lấy tay lái kịp à, Trời ơi đại ca tâm mã tấu ơi Mày mốt có xuất hiện làm ơn báo trước dùm một tiếng Xém chút nữa là tôi làm đàn em của ông ở dưới Khỏi điều tra gì luôn rồi <cười> Tại mày nhát quá Mày chở tao suốt đoạn đường mà lo hát tào lao đâu có để ý gì đâu Đáng lẽ người như mày phải quen với những chuyện này mới đúng chứ Tao là quỷ Mà còn là đại ca của một băng quỷ ở dưới nữa Thì phải xuất hiện sao cho ngầu chứ mày Rồi rồi trưa nắng trang trang vậy Sao dám hiện ra vậy Tìm được manh mối gì hả Tao là quỷ rồi Nên ánh nắng bằng ngày làm tao khó chịu chút thôi Chứ không có diệt trừ tao được Đúng là có tin tức Mày nói với thằng kia là 10 giờ đêm nay Tụi nó giao dịch Ở căn nhà bỏ quang Tại khu đất trống cuối xóm Béo tụi nó núp cho kỹ vô Cái thằng chó đó nó đà nghị lắm Sợ dĩ lâu nay không bắt được ấy. Là vì nghi ngờ chút xíu là nó lập tức quỷ Thay đổi địa điểm ngay Tối đó khi giao hàng về Phong và Kiệt kéo nhau ra địa điểm Mà gã tâm nói để mai phục Trước khi đi Phong đã đem theo cái túi da Mà dòng hồng chị Huỳnh kêu dớt đợt trước Chỉ nói trong đó là thứ kỵ tạm Nên Phong quyết định đem theo để phòng hờ cho chắc Kiệt đã báo tin tức về cuộc giao dịch của tình công với cấp trên. Tất nhiên là trong tất cả quá trình này nó đã tránh không nhắc tới việc do quỷ hộ người chết cung cấp mà nói lái đi là trong lúc giao hàng, Phong tình cờ nghe được. Vì đã từng có công giúp phá một chuyên án lớn nên lời nói của công cũng có chút quy tín Xếp của Kiệt đồng ý cho lập một đội trinh sát nhỏ theo Kiệt đi thám tính tình hình trước để tránh bước dây động rừng. Nếu có biến thì gọi về xin chi diện Phong là dân thường vốn không được tham gia vào hành động Nhưng vì là người cung cấp tin tức Nên được cho đi theo Cả hai nhanh chóng đi tới chỗ phục kích Đó là một quán nước cách địa điểm giao dịch khá xa Nhưng từ đây có thể quan sát được toàn cảnh căn nhà quan Mà quỷ hồn của anh Tâm đã chỉ điểm Trong quán có một người đàn ông ngồi chờ sẵn Giờ nhìn Phong đã nhận ra là anh Trọng Cả hai tiếng vào ngồi chung bàn Kiệt lên tiếng Anh tới lâu chưa? Nãy giờ có phát hiện được gì không? Bây giờ là 7:30 Anh tới được 3 tiếng rồi Một tiếng trước có một nhóm 6 tên vô đó trước Có lẽ là khách hàng của tên công Anh bố trí này em mai phục xung quanh đây rồi Từ hồi 5h chiều tới giờ Họ nóc kỹ lúc Lần này hắn không có phát hiện ra được đâu Cả ba ngồi chờ thêm 2 tiếng nữa Thì xa xa có chiếc xe bãi chỗ, đang từ từ chạy tới căn nhà quan Bước xuống xe là công và mấy tên đàn em Phía sau có cả bóng quỷ của tâm tên công ngó nghiêng xung quanh một lúc không thấy ai Thì tiến vào bên trong Lúc đang giao dịch hàng, thì lực lượng chức năng ập vào Chúng tháo chạy, rồi cầm vũ khí chống trả quyết liệt Phòng sợ hãi nắp sau một thân cây lớn Lúc này quỷ hồn của Tâm Mã Tấu hiện ra cái bên hỏi Sao em mày không lên phủ thằng kia đi Đó là công an công nghiệp vụ với vũ khí Tôi là dân thượng đâu có biết đánh nhau Nên núp ở đây nè Chạy tới đó tìm chết thì gì cho nội Lúc này có hai tên giang hồ phát hiện ra chỗ phong nắp Chúng lao lên định chém phong Nhưng cậu nhanh chân chạy thoát được Quỷ hồn Tâm thấy dậy định nhập vô người phong để trợ giúp Nhưng vừa chạm vào người cậu Thì Tâm bị thứ gì đó trong cái túi da đánh bật ra Úi dạ, chết tao rồi Th Thằng em, để tao nhập vô mày chiến đấu với bọn giang hộ Nhưng mà trong túi mày đeo cái sau lưng á Có cái vật kỵ tà mạnh quá Tao không có nhập vô được Tình hình nguy cấp Phong suy nghĩ nhanh Rồi tháo cái túi da ra quăng qua một bên Lập tức quỷ hồn Tâm nhập vô người nó Giữa lúc hai lưỡi dao chém tới Phong lúc này được tâm điều khiển nhít người tránh thoát rồi tung chừng đá văng hai tên ra xa. Phong cúi xuống lụm cây mã tấu lên xoay xoay trên tay rồi lao lên tả sung hũ đột với hai tên giang hồ. Một lúc sau hai tên kia bị đánh cho te tua nằm lăn lộn dưới đất. Cùng lúc này thì cả đám tội thằng công đã bị nhóm của anh Trọng bắt giữ khống chế. Cả phe ta lẫn phe địch đều trởn mắt Nhìn hai thằng giang hộ bị Phong đánh cho bầm dập nằm đó Kiệt tiến tới bá dài Phong hỏi Ây cha cha Cái thằng Ốc gió hồi nào sống không nói cho bạn hiền biết vậy Giấu nghề dữ ha Mà cái chiêu xoay mã tấu hồi nãy cũng ok lắm nha mày Công và một số tên đàn em cũng không tin được Một tên trong bọn trung trung giọng lên tiếng đó, đó, đó, đó là là tiệc chiêu của đại ca tâm mã tấu mà Sao cái thằng nhóc này biết được vậy Cái, cái chiều say mã tấu đó là nguồn gốc của cái tên tâm mã tấu đó Trong băng không có ai làm được vậy hết Tất cả những người có mặt nghe nói đều giật mình Kiệt tự nhiên ấn lạnh Rồi rụt tay có người Phong Bước lùi mấy bước Phong từ từ quay lại Nhìn chầm chầm vào công Lúc này hai mắt nó đỏ ngầu vằn vệnh tiêu máu Nó cất giọng Nhưng lại là giọng của tâm Thằng chọa Còn nhớ tao chứ Đừng nói là chỉ 2 năm sau khi giết tàu Mày quên rồi nha Anh Tâm Không thể nào Mày được có lựa tao Anh Tâm mất tích lâu rồi Mày lại Sao lại học được cách thức diêu độc quyền của Tâm vậy Thật chọ Thấy mày mới ra tù cơ nhớ không nơi nương tựa Tao thương đem mày về cô mang Không ngờ mày khốn nạn tới mức ăn ở nhờ nhà tao Trời ăn luôn con vợ tao Tao nể tịnh cô bái mẹ mày Nên không chém chết mày Không Chắc mày chưa quên câu nói này chứ hả Bữa nay trời cứu mày Đền mạng mà cho tao Công lúc này đã sợ đái ra quần rồi. Hắn làm sao quên được câu nói đó của Tâm. Hắn giật quỵ xuống mà lại li liệm, miệng miếu máo từng câu gian xin. Chỉ đang ở trong thân xác của Phong, nên Tâm có thể cúi xuống giật phân sợ dây chuyện của công, trời đi. Cả nắm cổ áo tên công kéo lại sát mặt mình. "Muốn sống, mau kể cho ngày đó mày giết tao như thế nào." Còn Không thì mày biết tao rồi đó Công lúc này đã triệt để sợ hãi Nên trước mặt tất cả đàn em lẫn công an Hắn thú nhận Kể lại toàn bộ quá trình sát hại tâm Những đàn em đi theo tâm lâu năm Bừng bừng lửa giận Cùng với tâm trong thân xác của Phong Lao lên đánh cho công một trận Hắn kêu la cầu cuốn Nhưng khi các đồng chí công an can ngăn được Thì công đã bị đánh cho mềm mình Nằm bẹp dưới đất Thấy mọi chuyện đã sáng tỏ Anh Trọng cử một đội dẫn tất cả về đồn Đội còn lại hướng đến nhà của Tâm Để khám xét theo kế hoạch Sau khi tên công bị khiên lên xe Và tất cả trời đi Quỷ hồn Tâm cũng xuất ra khỏi người Phong Nó không té xỉu như hay thấy trên phim Mà chỉ loạn choạn Trồi ôm ngực thở Kiệt thấy vậy mới tiến tới lượm lấy cái túi da Cho kẻ Phong dựa lưng vào tường Cho nó nghỉ ngơi Phong thấy toàn thân mình trả trời Hai bàn tay nó đau nhức dữ dội Nghỉ một lúc khỏe lại Phong mới lên xe theo các đồng chí Đến nhà tâm Đến nơi đã là tờ mờ sáng Chuông nhà tâm reo lên Tiên từ bên trong đi ra Tưởng công về nên hí hưởng nói Anh về rồi đó hả Sao nào về sớm vậy ờ, Ủa Các cán bộ tới nhà tôi Có việc gì không Anh Trọng tiến lên đứng giữa Kiệt và Phong mà lên tiếng. Chào chị. Chúng tôi bắt được tên Công. Cùng với băng nhóm của hắn đang mua bán hàng cấm. Công là đàn em dưới trướng quan Tâm chồng chị. Hắn lại thường xuyên luôn tới đây. Cho nên chúng tôi đến xét nhà, tìm thêm chứng cứ phạm tội. Đây là lệnh khám xét. Mong chị hợp tác. Theo chỉ dẫn của Phong, cả đội lập tức hành động. Họ đập phá vách tượng trong nhà kho Nơi giấu sát tâm Hả tiên lúc này tái sanh mặt mày Muốn ngăn cản nhưng sợ bại lộ Một lúc sau Thì bộ hài cốt của tâm được đem ra Hả lúc này giả vờ ngạc nhiên Trời ơi Sao trong nhà tôi lại có xương người vậy Mấy anh ơi Có lẽ đây là do người chồng mất tích của tôi làm ra đó Anh ta là giang hộ Chắc anh giết người rồi giấu người Trong đó tôi, tôi, tôi vô tội tôi không biết gì hết á Tâm đứng kế bên Phong Nghe ả nói vậy thì tức giận lao lên Tát cho ả vài cái Nhưng bàn tay chưa chạm tới Thì đã bị lá bùa trên cổ Của ả đánh bật ra sau Phong nhìn thấy thì nảy ra một ý định Giá bộ đi lên rồi dấp té Nhào vô người tiên Tiện tay giật đứt sợi dây chuyền Rồi lén giấu vô trong tối quần Xin lỗi chạy ra Em đã dấp té Tâm thấy vậy thì hiện ra Toàn thân máu mèm Đứng trừng mắt nhìn chầm chầm vào vợ mình Những hình ảnh này chỉ một mình ở tiên nhìn thấy Á quảng sợ phát điên la hét ôm sầm Tôi tin tưởng em như vậy Cứ sau em thông đồng với thằng chó chết đó giết tôi Bao năm tình nghĩa vợ chồng Sao em đối xử khốn nạn với tôi vậy tiên Mình ơi, em biết sai rồi Tất cả là do thằng công nó xuống em làm Mình tha cho em đi Mình ơi Rồi á tự ngồi đó Mà thú nhận toàn bộ tội ác của mình Trước tổ trọng án Một tuần sau vụ án của anh Tâm khép lại Tất cả những kẻ thủ ác Đều phải chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật Bởi ở đời người ta nói Đừng bao giờ làm chuyện xấu Vì làm chuyện xấu Người có thể không thấy Nhưng quỷ thần đều biết hết Muốn trốn tội cũng khó ngang bằng lên trời Buổi tối một tuần sau khi kết thúc vụ án Phong và Kiệt đang ngồi Ở quán cà phê quen Thì bất chợt quỷ hồn tâm hiện ra Lần này là nhân dạng lúc cả còn sống Nên Phong không có giật mình gì mấy Trời đất coi đại ca Sao chưa đi siêu thoát cho cha nội Tôi giúp cha giải quán xong rồi mà Ờ... Tại tao chết khi dương thọ chưa tận Nên chưa siêu thoát được Tao muốn ở lại để giúp chú em Trả ơn cho chú em mày Với lại tao muốn bảo vệ mấy dòng ma hiền Khỏi bị đám ác định ăn hiếp Thôi không cần anh trả ơn gì đâu À mà quên Ở trước anh nói sau khi giúp anh xong Anh nói tôi nghe bí mật gì đó Bây giờ nói được chưa <cười> Thì cái đó là bí mật là Tao chưa siêu thoát được đó Là bây giờ tao sẽ theo phù hộ chú em mày <cười> Giờ tao tính vậy đi Hai thằng bay xây cho tao Cái miễu nhỏ trong giường nhà tụi bay Nhàn khối cho tao mỗi ngày đi Tao sẽ bảo hộ tụi mày khối mọi điều xấu Chỉ cần gặp ác linh hay quỷ dữ Cứ chấp tay gọi to tên tao Là tao sẽ xuất hiện Còn đi ra khỏi khu vực này Thì thấp nén hương gọi tên tao là tao tới Hàng bầy thấy sao Phong dỗ tráng kêu trời Kiệt thì che miệng cười Thật ra bí mật chính là một số tiền lớn Từ tài sản của Tâm để lại cho Phong Nhưng Tâm đã hiện ra nói trong giấc mơ của Kiệt Nên Phong không có biết Kiệt lúc này mới lên tiếng <cười> tôi được rồi à, Tụi em sẽ làm theo lời anh nói Nhớ là khi cần gọi là có mặt liền nha Nếu mà quy tính á, Mỗi trầm với mùng 2 Tôi cúng gà cho Ok con gà đen Mày hứa rồi đó nghe Quân tử nhất ngô mặt Phong sật nhớ ra gì đó Nó hỏi Hãy tâm Trong cái túi da nó có vật kỳ tà là cái nào vậy Nó lấy trong cái túi đeo bên hông Mở ra lấy ba món rổ đặt lên bàn Tâm vừa nhìn liền nhận ra Là cái cây kiếm gãy đó Bên trong nó sát khí dữ lắm Chắc có vị tướng nào ở trong lịch sử Còn sợi dây chuyện với cây vũ ba khúc thì tao thấy bình thường à Chắc ai đó vô tình để chung rồi đánh trời thôi Thì ra con dao găm là một cây kiếm gãy Thường kim loại có sát khí Cái này lại là của tướng đánh trận Chém giết nhiều quân địch Thì sức mạnh kỵ tà quả thật rất mạnh Hai người một quỷ trò chuyện thêm một lúc Thì cũng ra vậy Qua hôm sau như đã hứa Phong với Kiệt xây cho Tâm một cái miếu thờ nhỏ Ở trong góc sân nhà mình Trông thấy gã thích thú lắm Phong bưng một con gà luộc Một dĩa trái cây ra thắp hương Cúng cho anh Tâm Tối hôm đó Phong nằm bấm điện thoại Thì có tiếng thằng Kiệt gọi Nè Phong ơi Tao thấy cái sợi dây chuyện của mày đâu nè Thì ra nó rớt trong bà lô của tao á Phong vừa nghe kẹt nói Nó lao xuống như bay Vừa thấy sợ dây chuyền Nó liền cầm lấy đeo vô cổ Chút chút ngực mà cười như con nít <cười> Hên quá Mấy bữa nay đi làm mà cứ sợ ghê Không lẽ đi làm mà cứ đem theo con dao trong người Giờ tìm được sợi chuyện đỡ quá Cảm ơn mày nè Mà mày làm gì xong bao lâu vậy À tháng sau lễ Tao chuẩn bị về quê ngoại bến tre chơi Mày đi không Đi chứ Tao đi đó Sáng hôm sau, Phong lại tiếp tục công việc giao hàng của mình. Đơn hàng cuối cùng, cậu lại thấy tóc toán dài cái bóng trắng lượng lờ trong một công ty nào đó, mà do kinh Hải quá nên không kịp đọc tên. Phong trung trung giả dờ không thấy, trò quay xe chạy như bay về nhà, bỏ lại những ánh mắt sáng quắc đang nhìn theo phía sau lưng. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Giúp ma trả oán Một sáng tác của cổ phòng Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau nhé Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc